Tôi là một trẻ mồ côi được gia đình của Cao gia nhận về nuôi từ khi còn rất nhỏ. Nói đúng hơn tôi là con dâu được nuôi từ bé. Họ nhận tôi về nuôi để làm vợ cho con trai của họ. Đó là anh Gia Khiêm. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng lại là một người thiểu năng, trí tuệ chỉ như một đứa trẻ mà thôi. Tôi được biết không phải do bẩm sinh mà anh bị như vậy. Do một tai nạn xảy ra lúc anh lên 6 không biết do bất cẩn hay lý do nào đó mà anh bị té từ cầu thang trên lầu xuống. Từ tai nạn đó, ảnh hưởng đến não bộ, dẫn đến anh ngây ngô như một đứa con nít. Từ khi về Cao Gia, tôi đã chơi với anh. Tôi xem anh như người bạn, hơn hết như người anh trai. Cao Gia là một gia đình quyền quý sang giàu, có tiếng. Ông chết cùng bà Lệ là ba mẹ của Gia Khiêm. Trên nữa là bà Cụ Cao, cũng là người đứng đầu ở Cao Gia. Bà tuy tuổi đã cao nhưng vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn. Bà có hai người con trai cùng một người con gái. Con gái lớn là bà Lệ, có chồng là ông Chiết, ông làm rể ở Cao Gia. Cả hai người chỉ có mỗi cậu con trai là Gia Khiêm. Con trai thứ hai là Cao Thành, vợ là Ngọc Hoa. Cả hai cũng có một người con trai tên Cao Thành Phát đang du học bên nước ngoài. Người con còn lại là con trai Út Cao Tuấn Vĩ, là cậu Út của Cao Gia nhưng cũng là người tài giỏi có năng lực được thừa hưởng từ ngoại hình lẫn trí tuệ từ ông bà cụ cao cả sàn nghiệp của cao xa đều do một tay cậu Tuấn Vĩ gánh vác trông coi hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp nên tôi đến trường sớm hơn vừa vào đến cổng thì nhỏ bạn thân tú chi dếu gọi Viên Lam tao ở đây tôi nhìn thấy nó thì mỉm cười chúng tôi là bạn thân học chung từ lớp 9 cho đến khi vào đại học hai đứa đều chọn chung ngành tài chính Nên càng thêm kháng khít Tôi đi đến gần thì cười nói Mày làm gì mà đi sớm vậy? Tú Chi nhìn tôi cười toe toét nói Nôn chứ mày Mà hôm nay nữa thì tao với mày phải xa nhau rồi Hay mình cùng nhau xin vào một công ty làm đi Tôi nghe nó nói vậy thì hơi ngạc nhiên Vì tôi biết nhà Tú Chi cũng thuộc loại khá giả Nhà có công ty riêng Nên tôi nghĩ là khi ra trường Thì Tú Chi sẽ vào công ty gia đình mà làm Mày không định làm cho công ty nhà à? Thôi, tao muốn tự lập. Vậy quyết định mình cùng xin việc một chỗ nha. Tôi hết cách nên cười nói. Ừ, để xem lại đã. Trước tiên phải xem xét kỹ lưỡng công ty trước mới được. Mà nay mày đi với ai? Tao đi với ba mẹ, còn mày. Tôi cười nói. Chỉ mình tao thôi. Tao xin lỗi. Có gì đâu, tao quen rồi mà. Đúng là tôi đã quen thật. Từ nhỏ biết thân phận mình là trẻ mồ côi nên tôi luôn phải tự cố gắng. Dù ở cao xa tôi không lo ăn lo mặc nhưng thực tế tôi cũng chỉ là người ăn nhờ sống tạ vợ. Thấy tôi im lặng Tú Chi liền nắm lấy tay tôi nói Thôi, mình vào trong làm lễ đi. Ừ. Tôi cùng Tú Chi đi vào nơi diễn ra lễ tốt nghiệp. Tôi nghe nói hôm nay có chủ tịch của một tập đoàn lớn đến tuyển chọn nhân viên cho công ty họ. Nghe tin đó nên không khí ở trường hôm nay có phần sôi động hơn hẳn. Nhất là ai cũng muốn, mình là người được chọn trong đó, cả tôi cũng thế. Nhưng tôi không quá kỳ vọng vào sự may mắn của mình, vì tôi thấy mình bình thường, ở đây còn rất nhiều người giỏi hơn. Tú Chi kéo tôi vào một dãy ghế ngồi xuống nói, Mày nghĩ xem, tao với mày có được chọn không? Tôi hở hững đáp, hên xui. Mày không còn từ khác để nói à? Chứ mày muốn tao nói gì giờ? Hàng ngàn người mà ngay đâu chọn có 3 người thôi. Mày nghĩ xem mình có bao nhiêu phần trăm cơ hội. Nhưng mày là học sinh giỏi nhiều năm liền mà. Thôi buổi giờ điểm số không thể so với quan hệ đâu. Mày cứ khéo lo. Tao nghe nói chủ tịch này là người công tư lắm. Rất nghiêm khắc lạnh lùng, đặc biệt cực kỳ đẹp trai. Tôi thấy Tú chỉ nói về người chủ tịch này mà hai mắt sáng rỡ tôi liền cười nói. Mày có gặp qua chưa? chưa vậy sao mày giành thế thì ta bảo nghe người ta nói mà mày mê trai vừa thôi trai không mê không lẽ đi mê mày mà nếu tao thích con gái chắc cũng phải yêu mày đó uyên lam tại mày đẹp quá tào lao quá tao thấy mình bình thường thôi tự nhiên tôi nói vậy mà tú chi đã chảy môi xía lên thôi đi mày ơi bình thường mà là hoa khôi của cái trường này mày không thấy con quỳnh nó cũng phải ghen tị với mày à Ừ, nói mới nhớ. Nãy mày thấy nó không? Hôm nay loè loẹt như con két vậy á. Chắc muốn lọt vào mắt xanh của chủ tịch kia quá. Mày nói ai con két hả? Tôi quay lại thì thấy là con Quỳnh. Không biết đi đến ngồi sau chỗ tôi với Tú Chi từ lúc nào. Tôi liền giật tay Tú Chi ra hiệu. Nhưng nó vốn không ưa Quỳnh nên nói. Tự nghe tự hiểu đi. Hai đứa mày rảnh quá đi nói xấu người khác. Hôm nay tao đây không rảnh hơn thua với bọn mày đâu. Chờ chút tao được chủ tịch của Nam Phương chọn cho tụi bày sáng mắt. Tú Chi nghe vậy thì cười ha hả nói. Vậy hả? Để bọn tao chống mắt mà xem nha. Con Quỳnh hơi tức tối hứ lên rồi ngồi xuống gần đó. Tôi liền khều Tú Chi nói. Mày chọc nó chi vậy? Thấy Kiều căng chảnh chọe phát ghét. Mày đấy thích kiếm chuyện không à? Mày đó hiền quá dễ bị ăn hiếp. Nhịn nó chi để nó làm tới. Thôi kệ đi. Từ hôm nay mình đâu gặp nó nữa Ừ Cùng lúc tôi nghe tiếng xem họ của mọi người Tôi cùng Tú Chi nhìn đến Thì thấy có đoàn người đang từ ngoài đi vào Nổi bật trong số đó là người đàn ông bóc sáng cao lớn Mặc trên người là bộ vest đen công sở lịch lãm Khí chất toát ra trên người thật mạnh mẽ Đôi phần hơi lạnh Mày thấy chưa Người đẹp trai đó chắc là chủ tịch đấy Trời ơi Người gì mà đẹp quá Hơn cả tài tử điện ảnh luôn Tôi thấy Tú Chi nói với vẻ mặt thèm thường mà tôi lắc đầu Tôi vẫn dõi theo bóng sáng đó Đến khi càng lúc càng gần Thì tôi mới nhận ra không ai xa lạ Đó chính là cậu Út Tuấn Vĩ Tôi có chút sửng sốt liền quay mặt lại Tú Chi thấy tôi vậy thì hỏi Mày sao vậy? Tùy tôi với Tú Chi là bạn thân Nhưng có một số chuyện tôi cũng không muốn nói ra quá rõ Không có gì đâu Sau khi đoàn người vào dãy giấy vếp ngồi xuống Thì hiệu trường mới bắt đầu làm lễ Sau đó thì hiệu trưởng phát biểu Bây giờ tôi xin mời Chủ tịch cao lên có đôi lời phát biểu Tôi thấy cậu út đứng lên Tiến lên trên sân khấu Phía dưới là những tiếng trầm trồ khen ngợi Cùng những ánh mắt si mê đến ngẩn người Của những bạn nữ trong trường Đúng là cậu rất đẹp Tuy sống chung nhà Nhưng từ lúc vào đại học Tôi truyền hẳn vào ký túc xá ở trường Cũng thường hay về nhà Nhưng lúc đó lại không gặp cậu Chỉ trừ dịp lễ Tết thì tôi mới thấy cậu thôi. Thêm công việc cậu rất bận rộn nên thường đi sớm về trễ. Ở nhà, bà ngoại cao hay cản nhằn kêu cậu lấy vợ vì cậu đã ngoài 30 tuổi. Nhưng lần nào cậu cũng làng tránh cho qua chuyện. Trong cao già, người tôi ngưỡng mộ chắc chỉ có mỗi cậu út Tuấn Vĩ. Không chỉ bề ngoài đạo mạo, Tuấn Lãng mà tính cách cậu cũng rất thẳng thắn. Tuy có phần hơi nghiêm hơi lạnh nhưng đối với mọi người trong nhà không khát khe chung một mẹ, nhưng bà Lệ cùng cậu Thành lại hoàn toàn khác. Chào các bạn, tôi là chủ tịch của tập đoàn Nam Phương. Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc hôm nay tôi đến đây làm gì và đứng trên đây để nói gì. Mỗi một bạn ở đây đều được xem như là một nhân tài, giúp ích cho đất nước trong tương lai. Nói gần hơn là nhân lực giúp cho nơi các bạn muốn làm. Tập đoàn của chúng tôi không phải đứng đầu hoay quá lớn, nhưng tôi là người bước ra từ ngôi trường này. Nên tôi cũng muốn góp phần giúp đỡ đào tạo cho các cử nhân ở trường này có nơi làm việc tốt nhất. Và Nam Phương là nơi lựa chọn hoàn hảo. Trong số các đề cử của nhà trường thì tôi đã chọn ra ba người để đến Nam Phương làm việc. Lời của cậu hiên ngang mạnh mẽ thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Tôi phải ngẩn ngơ với khí chất đó của cậu. Ê, mày nghĩ có tên của mình không? Tú chỉ bất ngờ nói kéo tôi khỏi những suy nghĩ. Sao ta biết được? Chờ cậu đọc đi rồi sẽ biết Cậu nào Mày kêu quay là cậu Không lẽ giữa mày với chủ tịch có quan hệ à Tôi theo thói quen mà nói Nghe sự nghi vấn của Tú Chi tôi lung túng nói Làm gì có Mày nghĩ sao ta với chủ tịch Nam Phương lại có quan hệ gì chứ Mày nghe nhầm rồi đấy Bất ngờ Tú Chi cười lên nói Xem mặt mày kìa Tao nói đùa thôi mà Tôi hơi trột dạ Nên quay mặt lên hướng trên sân khấu nói Thôi nghe đi kìa mai được sướng tên lên lúc này ở phía trên cậu đang nhìn xuống bên dưới tay cầm micro nói và sau đây tôi sẽ gọi tên những người được chọn người đầu tiên là Trần Ngọc Tú Chi viên lam mày nhéo tao cái thử đi Tôi cười mà đưa tay nhéo và eo nó một cái Ui ra đau thì do mày kêu mà thế không phải tao nằm mơ à Đúng là gọi tên tao đúng không Tôi phải bật cười vì biểu cảm của con bạn thế mày có lên không? Nếu không hồi mất lượt đấy Tú Chi quýnh lên nói Lên trước Chúc mừng mày nha Yên tâm đi Sẽ đến lượt mày được gọi đấy Thôi tao lên trước Tao trên đó chờ mày Tú Chi đi lên trên đó Rồi tôi cũng thấy ánh mắt liếc xéo Đẩy sự ganh ghét của con Quỳnh Nhìn về phía chúng tôi Tôi cũng không quan tâm mà nhìn lên trên Tôi mừng cho Tú Chi lắm Dù gì nó cũng được như mong ước Lại được vào môi trường làm việc tốt Người thứ hai là Phan Như Quỳnh. Tôi thấy sự vui mừng mà la toán lên của con Quỳnh, sửa soạn chỉnh tề lại thì cô ta đi lên, không quên để lại cho tôi nụ cười cùng vẻ mặt đắc ý. Người sau cùng tên là Cao Thị Uyên Lan. Cậu đang gọi tên tôi, vốn không hy vọng quá nhiều, nhưng lúc này tôi như vỡ hòa vì vui mừng, vì trong lòng tôi cũng muốn vào Nam Phương để làm việc, đó là ước mơ từ lúc vào đại học của tôi. Tựa tay che lấy miệng về cảm xúc của bản thân. Khóe mắt tôi đã rừng rừng vì sự vui mừng vượt quá sức chịu đựng của bản thân. Tôi đi lên trên khấu. Tú Chi cười tươi đưa tay ra hiệu về phía tôi. Còn con Quỳnh thì trưng ra vẻ mặt không vui. Ánh mắt đầy căm ghét nhìn về phía tôi. Mọi thứ không có gì để sợ. Duy chỉ là khi đối mặt với cậu thì tôi có hơi căng thẳng. Sự hồi hộp phập phòng làm tim tôi như rớt ra khỏi lồng ngực. Tôi phải cúi đầu xuống mà không dám nhìn thẳng Cố gắng lắm mới có thể bước lên đến trên bụng Mày làm gì vậy? Nhìn mày cứ như đang sợ vậy Cuối cùng hai đứa mình lại tiếp tục bên nhau rồi Vui quá Tôi đi lên đứng gần Tú Chi Xong vẫn cúi đầu xuống nên nó mới hỏi Tôi thì đang sợ nên nó nói đại Ừ Lúc này tôi nghe tiếng cậu vang lên Bây giờ mời cả ba bạn đều đã lên đầy đủ Tôi cũng đã mời người đem hợp đồng đến Mời mỗi bạn lần lượt qua đây ký hợp đồng Sẵn đây tập đoàn chúng tôi cũng có phần quà tặng cho ba bạn đó Đó là vé tham dự buổi tiệc thường niên của tập đoàn Ở tại nhà hàng TNA Sau lời cậu nói là tiếng ồ lớn bên dưới đây được, được xem là một đãi ngộ hiếm hoi bao người ao ước Tôi lén ngước nhìn lên Thì thấy cậu ngồi xuống ở một chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn Phía dưới có một người đi lên tèm xếp hồ sơ ra đặt sẵn lên bàn, hình như là trợ lý của cậu thì phải. Sau đó người đó lên tiếng, từng người qua đây ký hợp đồng đi. Người trợ lý vừa nói xong thì con Quỳnh đã đi ngay đến, dáng vẻ ẻo lả cố tình khiêu gợi bản thân. Tôi thấy cậu không để tâm đến, dù là một cái liếc nhìn, tất cả mọi việc đều để trợ lý làm. khi đã xong thì cô ta cầm lên bản hợp đồng cùng vé sự tiệc vui vẻ đi xuống chỗ ngồi. Tiếp đến là tú chi. Cuối cùng thì đến tôi. Tôi cứ tưởng giống như hai người kia, tất cả đều do trợ lý làm hướng dẫn. Nhưng lúc này tôi vừa đi đến thì cậu đã lên tiếng. Anh đứng qua bên cạnh đi, để tôi. Người trợ lý cung kính nói. Dạ, chủ tịch. Tôi không dám đối diện trực tiếp với gương mặt của cậu. Nó quá yêu nghiệt, nhất là lạnh, trông không khác gì tảng băng lạnh giá. Sợ tôi lắm à? Tôi lúng túng nói. Dạ, đâu có đâu cậu. Tôi còn tưởng là em không nhận ra tôi cơ đấy Tôi nghe vậy liền nói Đâu có đâu Chỉ tại cháu sợ phiền phức thôi Bất ngờ cậu nhếch môi cười nói Phiền phức Ý em nói là tôi phiền phức cho em à Không, không phải Cậu đừng hiểu lầm Cháu không có ý đó Cậu hử lạnh Ý gì thì trên mặt em biểu lộ ra hết rồi Tôi theo phản xạ Mà đưa tay lên Sờ lên má của mình Bỗng cậu bật cười Tôi ngờ ngác không hiểu chuyện gì thì cậu nói. Em ký tên và bản hợp đồng đi. Cậu đẩy tờ hợp đồng qua bên tôi. Do tôi đang ở đối diện cậu, tôi đưa tay nhận lấy tờ hợp đồng. Tôi không có đọc, mà cầm lấy viết định ký thì cậu cất tiếng. Không đọc à? Tôi buột miệng nói. Điều khoản ở Nam Phương chắc không có gì để đắn đo đâu ạ. Thế à? Lỡ có kèm điều khoản gì thêm vào thì sao? Ví dụ đi công tác phải cùng phòng với sếp để tiện chăm sóc sếp sạt bàn tay tôi vô ý đụng phải ly nước trên bàn, nước đổ lênh láng. Tôi run lúng túng cầm lấy tờ hợp đồng lên sợ bị ướt. Tôi lắp bắp nói, cháu xin lỗi. Cậu không nói gì chỉ nhìn người trợ lý kế bên nói. Anh coi dọn dẹp đi. Người trợ lý liền đưa tay cho người phía dưới lên làm. Chỉ trong phút chốc thì đã dọn sạch sẽ, bàn cũng đã được lau khô. Tôi không để ý lời cậu đã nói trước đó mà đặt nhanh tờ hợp đồng xuống bàn mà ký tên vào sau đó nói cháu ký xong rồi ạ vậy cháu trở xuống đây tôi đang định đi thì cậu nói khoan tôi quay lại nhìn cậu hỏi dạ còn gì nữa sao ạ còn tờ vé tham dự tiệc lúc này tôi mới thấy tờ vé cậu đặt trên bàn tôi liền cầm lên nói cháu cảm ơn ạ nói xong thì tôi đi trở về bên dưới mới đi được vài bước thì cậu nói Về nhà rồi chờ tôi trở về đưa em đi đến buổi tiệc Tôi nghe vậy thì chỉ khẽ gật đầu nói Cháu biết rồi Sau đó tôi đi một hơi xuống bên dưới Tôi đã không thấy cánh môi ai kia nhếch lên cười đầy thú vị Sau khi kết thúc buổi làm lễ Thì tôi tạm biệt Tú Chi để trở về nhà Lúc đầu Tú Chi nói muốn đưa tôi đi trang điểm Rồi hai đứa đi chung đến đó luôn Nhưng lúc nãy cậu đã dặn vậy rồi Nên tôi không thể đi cùng Tú Chi được Nên đành viện cớ, trở về nhà có việc rồi sẽ tự đến đó. Cũng may nó không thắc mắc gì. Sau đó tôi bắt một chiếc taxi để về Cao Gia. Xe đến trước một cánh cổng cao kiên cố thì dừng lại. Tôi trả tiền rồi bước xuống xe. Đứng từ bên ngoài tôi nhìn vào. Trước mặt tôi là một căn biệt thự rộng lớn xa hoa. Nơi mà mấy đời của Cao Gia sống chung với nhau. Hình như cũng đã mấy tháng rồi tôi chưa trở về đây. Chuyện lúc nhỏ khi mình được đưa về đây tôi đã không thể nhớ nổi, đến khi có nhận thức thì tôi cũng bắt đầu biết nơi sang dầu này lại không hề đơn giản bình yên như cây bề ngoài vốn có. Bên trong sóng ngầm vẫn đang âm ỉ, chỉ đang chờ đến lúc phun trào mà thôi, tất cả cũng vì cái gia tài hiện có của cao gia. Tôi hít sâu lên một hơi rồi đi đến nhấn chuông cửa, tầm lát thì dì mạnh đã chạy ra mở cửa, dì là người làm ở cao gia. Nhưng do đã làm nhiều năm Từ lúc còn trẻ đến tận bây giờ Nên được bà ngoại cao rất tin tưởng Bà được giao cho quản lý công việc bếp núc trong nhà Từ lúc nhỏ khi rảnh rỗi Tôi vẫn hay phụ giúp dì làm công việc Dì cũng rất thương tôi xem như con cháu Mà dì cũng chỉ có một mình không người thân thích Nên giữa tôi với dì Xem nhau như người thân trong gia đình Vì đồng cảm hoàn cảnh là kẻ ăn người ở Tôi may mắn hơn Vì có cái danh cô chủ Dì thấy tôi thì cười hỏi Sao con về muộn vậy? Dạ sao hôm nay con dự lễ tốt nghiệp? Vậy là con đã học xong rồi hả? Thôi nhanh vào nhà đi con Tôi cùng dì đi vào trong nhà dọc đường tôi hỏi Mọi người ở nhà đủ hết hả dì? Chỉ có bà chủ cùng cậu Sa Khiêm ở nhà thôi Chứ cô Hải Lệ cùng Dượng chết và vợ chồng cậu Ba Thành Đã đi dự tiệc từ sớm rồi Tôi nghe dì nói vậy Cũng đoán được chắc họ đến tham gia buổi tiệc của tập đoàn Vì bọn họ đều có cổ phần trong đó Dạ Mà bây giờ học xong Con có định dọn về đây ở không? Tôi cũng đang phân vân chuyện này Tôi thì muốn ở bên ngoài hơn Vì sẽ được tự do thoải mái Nhưng tôi sợ bà ngoại cao không đồng ý Lúc trước khi học đại học Vì có lý do tiện cho việc học Nên tôi mới thuyết phục được bà Nhưng bà cũng đã giao phó Lúc hoàn thành việc học rồi thì phải trở về nhà. Thấy tôi im lặng, dì Mạnh lại lên tiếng nói tiếp. Con không thích ở đây đúng không? Tôi không phủ nhận điều gì nói, tôi chỉ đáp. Sống bên ngoài con thấy không áp lực, ở nhà này gì cũng biết rồi, mọi người ganh ghét đấu đá lẫn nhau, con ngán lắm." Dì thở dài nói. "Dì hiểu, nhưng bây giờ vẫn còn bà chủ, dù cho ai có tâm cơ cũng vẫn phải dè chừng. Mà chuyện hôn sự của con cùng cậu Gia Khiêm Cũng đã đến lúc rồi đấy. Dì nhắc đến làm tôi thêm dối. Vấn đề nan giải này tôi đã nghĩ muốn nát óc vẫn không có cách giải quyết. Tôi chỉ xem anh Gia Khiêm như người anh trai không hơn không kém. Nhưng bản thân tôi là người họ đem về nuôi. Tôi không có cái quyền từ chối điều mình không muốn. Để đó sao đi gì. Lúc này cả tôi và dì cũng đã đi vào đến phòng khách. Tôi thấy bà ngoại cao đang ngồi uống trà trên ghế sofa. Tôi liền lễ phép chào. Bà ngoại, bà ngước lên nhìn thấy tôi thì nói Con về rồi đó hả? Bà được biết hôm nay con đã tốt nghiệp Tôi không ngờ thông tin mới đó đã đến tay của bà Dạ, con cũng được chọn vào Nam Phương làm việc Ừ, bà đã biết, vậy khi nào con dọn về nhà? Tôi ngập ngừng dây lát rồi nói Thưa bà, con muốn ở thêm bên ngoài thời gian nữa được không ạ? Bất ngờ bà nhìn tôi, sự nghiêm nghị làm tôi cảm thấy sợ Không được, con quên lời đã hứa với bà rồi à? Biết là một khi bà đã quyết định hay thỏa hiệp điều gì thì đó là bất khả kháng, tôi đành nói. Dạ, con hiểu rồi, mai con sẽ thu xếp dọn về ạ. Con không cần bận tâm mấy việc đó, bà sẽ cho người làm. Chuyện con đến Nam Phương làm việc đó cũng là một điều tốt để con rèn luyện bản thân của mình. Dạ, vậy con xin phép lên phòng. Ừ, con đi đi. Tôi hướng lên lầu để lên phòng mình Phòng tôi nằm ở tầng 3 Cùng tầng với phòng của cậu Út Tuấn Vĩ Còn tầng 1 là của bà Ngoại Cao Tầng 2 của bà Lệ Cùng vợ chồng cậu Ba Thành Lúc đi ngang tầng 2 Thấy cửa phòng của anh Giang Khiêm đang mở Nên tôi định ghé vào xem anh đang làm gì Bên trong phòng Anh cắm cúi vẽ gì đó Tôi liền gión rén đi lại xem Thì thấy anh đang vẽ hình ngôi nhà Tôi liền lên tiếng hỏi Anh vẽ gì đấy Anh ra khiêm nghe tiếng tôi liền ngước lên, thấy tôi thì cười vui mừng. Gương mặt của anh ngây thơ như một đứa trẻ, mang trên người thân hình của thanh niên tuổi đôi mươi, cùng gương mặt đẹp sáng sủa, nhưng tiếc thay anh lại chẳng khác gì đứa trẻ. Tiểu Lam về rồi hả? Anh đang vẽ ngôi nhà cho Tiểu Lam đây. Từ nhỏ anh đã thương tôi, có gì ngon hay đồ chơi đều sẽ dành phần cho tôi. Ai ăn hiếp tôi là anh sẽ ra mặt bênh. Tiểu Lam là tên gọi mà anh đã đặt cho tôi. Từ lúc tôi dọn ra ngoài để học thì có thời gian anh đã giận không nói chuyện cùng tôi. Anh bảo là tôi không thương anh, bỏ anh. Lúc đó tôi phải ra sức dỗ dành lắm anh mới hiểu. Xong anh quay qua dặn nào là ăn uống đầy đủ, rồi ngủ phải đắp chăn. Nhìn anh nhiều khi tôi thương lắm. Tôi thấy ông trời thật bất công khi cướp đi tương lai của một người thiếu niên trẻ. Từ nay em sẽ không đi nữa, anh có vui không? Anh nhìn tôi lơ ngơ nhưng vẫn không giấu được sự mừng vui trên mặt. Tiểu Lam nói thật hả? Vậy Tiểu Lam sẽ thường xuyên chơi với anh à? Không phải, chỉ là em sẽ không ở bên ngoài nữa. Nhưng em phải đi làm. Kiếm tiền, mua thật nhiều đồ chơi cùng đồ ăn ngon cho anh luôn. Đồ chơi anh nhiều quá, anh không muốn Tiểu Lam đi làm vất vả đâu. Tôi cười vì sự quan tâm ngây ngô của anh. Không có mệt. Thật hả? Không tin, vậy em với anh quắc quéo nha. Tôi với anh luôn giao kèo như vậy. Chỉ cần tôi nói gì quắc quéo thì anh mới tin. Anh liền gật đầu đưa tay quắc quéo vào tay tôi nói. Tiểu Lam không được gạt anh đấy. Không là anh sẽ giận Tiểu Lam luôn. Không gạt, đâu cho em xem ngôi nhà anh vẽ cho em đi. Anh liền đưa bức tranh đang vẽ dở lên cho tôi xem. Đó là ngôi nhà nhỏ ở cạnh một triền núi mộng mơ, xung quanh bình yên mộc mạc. Đây là anh vẽ thật à? Anh gật đầu nói. Tiểu Lam không tin sao? Là anh vẽ mà. Em tin chứ, anh vẽ đẹp lắm. Anh sẽ vẽ Tiểu Lam nữa mới xong. Vậy anh vẽ tiếp đi. Khi nào xong em sẽ xem. Anh liền đặt giấy vẽ xuống bàn mà tiếp tục vẽ. Nhìn anh chăm chú tập trung. Nếu không biết thì ai nhìn vào sẽ nghĩ anh là người bình thường. Còn là một họa sĩ tài năng. Nhìn qua hồi thì tôi lặng lẽ rời khỏi phòng anh để trở lên phòng mình. Khi lên đến tầng, đứng trước cửa phòng mình, bất giác tôi nhìn qua phòng đối diện. Đó là phòng của cậu. Dù hai phòng đối diện nhau, nhưng trước kia việc tôi cùng cậu chạm mặt, số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Tôi để cửa phòng mình đi vào. Cả căn phòng vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Mọi thứ vẫn sạch sẽ, không hề bám một hạt bụi nào. Chắc gì mạnh đã cho người thường xuyên quét dọn. Tôi đi đến cái bàn học, mở bên trong hộp tủ, lấy ra cái hộp nhỏ. Tôi liền mở ra. Bên trong chứa tấm ảnh của cậu. Bức ảnh vô tình tôi nhặt được trong phòng sách. Đây là hình tốt nghiệp của cậu. Đây được xem là bí mật của riêng tôi. Ngoài tấm ảnh thì vẫn còn một vật nữa. Đó là một miếng ngọc hình rồng được chạm khắc rất tinh xảo. Nó được đeo vào sợi dây đỏ. Tôi chỉ biết khi tôi có nhận biết thì đã thấy đeo trên cổ mình. Hình như... Nó đã được đeo vào người tôi từ lúc nhỏ. Nó cũng chính là thứ duy nhất người thân của tôi để lại cho tôi. Sau khi lớn thấy bất tiện nên tôi đã cất đi. Tôi xem qua lát thì bỏ hai thứ vào hộp đậy lại cẩn thận rồi bỏ lại vào tủ. Nhìn lên đồng hồ thấy mới chiều vẫn còn lâu mới đến sở dự tiệc nên tôi muốn tranh thủ nghỉ tí. Sau lúc thì cử tôi phải thức để ôn bài. Bây giờ khi tốt nghiệp rồi cả người nhẹ nhõm hẳn lên. Nên muốn nghỉ ngơi bù lại Tôi lên giường úp người nằm xuống Chẳng mấy chốc thì chìm vào giấc ngủ Tôi cảm nhận như có ai đó đang nhìn mình Kèm theo hơi lạnh đặc thù Làm tôi hơi sợ Tôi liền giật mình mở mắt ra Đối diện với trần nhà quen thuộc của căn phòng Tôi liền thở vào nhẹ nhõm Đưa tay lau vộ mồ hôi toát ra trên chán Nhìn em sợ như vậy Bộ mơ thấy ác mộng à Nghe thấy giọng nói chầm lạnh vang lên Tôi giật thoát cả người, nhìn đến nơi phát ra tiếng nói Thì tôi thấy cậu Tuấn Vĩ đang ngồi bắt chéo chân ở chỗ ghế sofa trong phòng của tôi Trên tay của cậu là điếu thuốc đang cháy sở vừa lấy ra khỏi miệng Làn khói xám lượn lờ làm cho gương mặt bốn lạnh của cậu càng thêm thâm trầm khó đoán Tôi ấp úng mà nói Sao? Sao cậu lại ở phòng cháu? Cậu nhìn tôi hở hướng đáp Tôi trở về định đưa em đến buổi tiệc thì nghe gì mạnh bảo em ở trên phòng Nhưng khi tôi lên thấy cửa không khóa nên vào luôn. Mà em lại đang ngủ nên tôi không nỡ gọi. Vậy cậu ngồi đây đợi cháu luôn à? Cậu bất ngờ khẽ nhếch môi cười, nụ cười cuốn hút viết bao. Tựa như tia cầu vồng hiếm hoi trong ngày đông lạnh giá. Đẹp nhưng cũng xa vời vợi Nếu không thì sao tôi phải ngồi đây? Mà em không định dậy đi hay sao mà nằm mãi vậy? Tôi nghe vậy liền hỏi. Mấy giờ rồi cậu? 7:30 giờ 30. Trễ vậy rồi hả? Sao cậu không gọi cháu dậy? Tôi vừa nói vừa cuốn cuồng mở bước xuống giường. Không vội, đến muộn một tí cũng không sao. Cậu chờ cháu tí. Tôi đến tủ, lấy đại một cái đầm đơn giản, rồi chạy nhanh vào phòng tắm để thay. Tầm 15 phút sau tôi trở ra, cậu vẫn ngồi trên ghế hút thuốc. Nhìn dáng vẻ của cậu rất bình thản, không có chút gì nóng vội dù đã trễ giờ. Vì tôi thấy tờ vé ghi là 7 giờ. Mình đi được chưa cậu? Cậu ngước lên nhìn tôi, lướt qua một vòng từ trên xuống, giống như đang dỏ xét. Tôi trột dạ nên hỏi. Xấu lắm à? Ừ, vậy để cháu thay bộ khác. Thôi khỏi đi, nhưng... Cậu đứng lên, cả vóc người cao lớn của cậu thật nổi bật, nhất là bộ vest cậu mặc trên người. Cứ như nó sinh ra là dành cho cậu. Hoàn hảo phong độ cùng màu đen huyền bí và quyền lực. Giống như vị chúa tể ngự trị của bóng đêm Đi thôi Cậu đã nói vậy rồi Tôi đành phải đi theo cậu Đôi chân dài thẳng tắp của cậu sải từng bước nhanh Làm tôi phải chạy theo mới đuổi kịp Ra đến trước sân Thì chiếc xe màu đen sang trọng của cậu đã đậu sẵn Tôi nhanh chóng mở cửa Của ghế trước ngồi vào Sau đó cậu cũng ngồi vào ghế lái Rồi khởi động xe chạy nhanh ra khỏi biệt thự Bên trong xe tôi không dám nhìn qua cậu cứ cúi đầu gục xuống, không thì quay mặt ra phía cửa kính mà nhìn ra bên ngoài. dù vậy mà lòng tôi cứ căng thẳng đến nỗi, hai tay nắm lấy nhau đến toát cả mồ hôi lạnh. tôi có ăn thịt em đâu? bất ngờ cậu cất tiếng, tôi lúng túng nói, cháu đâu có. thế sao tôi nhìn thấy em giống như đang sợ tôi vậy đó? tôi không hiểu sao cậu lại có thể nhìn ra được tôi đang nghĩ gì. tôi vội lảng sang chuyện khác. giờ mình đến buổi tiệc luôn à? Không, tôi khó hiểu lại hỏi Là sao ạ? Thế mình đi đâu? Tôi đưa em đến nơi Chút đến thì tự khắc em sẽ biết Tôi nghe vậy thì im lặng không hỏi nữa Vì cậu đã nói vậy rồi Nên khi đến nơi tôi sẽ biết là đâu thôi Qua hồi thì xe cũng dừng lại Cậu bước xuống xe trước Sau đó mở cửa cho tôi bước ra Khi đã rời khỏi xe rồi Thì tôi mới nhìn đến nơi trước mặt mình Đó là một cửa tiệm thời trang cao cấp rất sang trọng Tôi nhìn cậu ngơ ngác hỏi Mình đến đây để làm gì? Thì chọn lễ phục cho em chứ chi Nói xong thì cậu đi thẳng vào bên trong Tôi chỉ biết chạy theo cậu Vào đến bên trong thì cậu ngồi xuống nơi để tiếp khách Từ lúc bước vào cửa tiệm Thì tôi đã hoa cả mắt Bởi những bộ trang phục bắt mắt lộng lẫy Được trưng bày trong tủ kính Lúc này từ bên trong Một người đàn ông Nói là đàn ông Nhưng người đó lại ăn mặc loè loẹt, đầu thì nhuộm màu sạc sỡ, gương mặt cũng được trang điểm kỹ lưỡng. Người đó đi đến trước mặt cậu thì cúi đầu nói. Chủ tịch có gì can dặn ạ? Cậu xem chọn cho cô ấy bộ lễ phục phù hợp cùng trang điểm luôn. Làm sao cho cô ấy thật đẹp, thật quyến rũ là được. Dạ tôi hiểu rồi ạ. Sau đó người đó đi đến trước tôi nói. Mời cô theo tôi vào trong ạ. Tôi nhìn đến cậu, nhận được cái gật đầu của cậu. Tôi liền đi theo người đó vào trong qua lúc lâu trang điểm Làm tóc Cùng thay đổi mới Thì tôi bước ra Do bộ váy xẻ tả cao Bên chân có hơi trống vắng không quen Nên tôi cứ kéo mà che lại biết Ra đến bên ngoài Thì tôi bắt gặp cậu cũng đang nhìn tôi Mà ngẩn cả người Tôi ngại ngủ hỏi Được chưa cậu Cậu vẫn im lặng không nói gì Tôi đành nói lớn hơn Cậu Cậu hơi giật mình mà hỏi Sao "Cháu hỏi là đã được chưa?" Cậu liền ho khan vài tiếng rồi đáp, "Ừ, đẹp." Nghe cậu khen nên tôi hơi xấu hổ, gương mặt bất giác đỏ bừng, lúc này cậu đứng lên nói, "Đi thôi." Tôi Lý Nhí đáp, "Dạ." Tôi liền bước đi, nhưng lúc này cậu lại đứng yên lại, tôi khó hiểu hỏi, "Sao vậy cậu?" Cậu chìa tay rồi nói, "Khoác vào tay tôi này." Tôi ngại ngùng mà nói, "Nhưng nhanh lên." Em muốn đến trễ hay sao? Tôi nghe vậy, liền đi đến đưa tay ôm lấy khỉu tay của cậu. Lòng tôi hồi hộp có chút run lên, nên tôi không thấy cánh môi của ai kia đang khẽ nhếch cười. Lần nữa xe đã dừng lại ở trước cửa hàng TNA nằm xa qua tiếng. Cậu bước xuống xe trước rồi mới vòng qua bên cạnh, mở cửa cho tôi bước xuống. Lúc này nhìn vào phía trước mặt, tôi có hơi hồi hộp. Vì đây là lần đầu tiên tôi đến nơi sang trọng như thế này. Vào thôi. Tiếng của cậu làm tôi bừng tỉnh. Tôi ngước nhìn cậu ấp úng. Cậu vào trước đi. Cậu dường như hiểu suy nghĩ trong lòng tôi nên nói. Em sợ à? Cháu không muốn mọi người thấy lại hiểu lầm. Hiểu lầm gì? Nghĩ cháu có gì với cậu. Nói nhờ vào quan hệ mới được chọn. Cậu liền cười mà nói. Em nghĩ nhiều quá rồi đó. Tóm lại. Em không muốn mọi người biết về quan hệ của chúng ta chứ gì Tôi liền gật đầu Lý Nhĩ đáp Dạ Thôi em vào trong trước đi Vào rồi hỏi nhân viên bên trong Họ sẽ chỉ dẫn cho em Vậy còn cậu Em không muốn tôi đi cùng thì tôi đứng đây đợi em vào Rồi mới vào sao Vậy cháu vào trước đây Ừ Tôi đưa tay cầm lấy tà váy mà đi vào Trong lòng có hơi không yên Nên tôi khẽ quay đầu nhìn về phía sau lưng mình Cậu đang đứng giữa người bên cạnh xe, đưa tay cầm lấy bật lửa, mồi điếu thuốc trên miệng. Sau đó một tay đút vào túi quần, tay còn lại thì kẹp lấy điếu thuốc ra khỏi miệng. Một làn khói xám tỏa ra, bao phủ lấy gương mặt của cậu. Trong màn đêm, cả người cậu như vầng hào quang tỏa sáng, nhưng có phần hơi trầm lạnh, do khí chất lạnh lùng tỏa ra từ người cậu. Tôi bị cuốn hút mà ngây người vài giây. Sau đó tôi vì ánh nhìn của cậu đang hướng về phía mình mà bừng tỉnh. Tôi liền quay mặt trở lại, như làm chuyện xấu bị phát hiện mà tim tôi đập nhanh trong lồng ngực. Cảm nhận gương mặt đỏ bừng, tôi liền đưa hai tay sở lên má lợp bẩm Quể chết đi được à? Sau đó tôi cất bước đi nhanh vào bên trong nhà hàng. Vừa vào đến bên trong sảnh thì đã có người phục vụ đi đến hỏi tôi. Quý khách đi một mình hay có hẹn ạ? Cho tôi hỏi buổi tiệc của tập đoàn Nam Phương diễn ở đâu ạ? Người phục vụ liền vui vẻ nói Dạ quý khách vào thang máy lên lầu 2 Rồi sẽ phải là sẽ đến ạ Tôi cảm ơn Nói xong thì tôi tiến đến thang máy Lúc chuẩn bị đưa tay bấm số tầng muốn lên Thì từ ngoài một người đàn ông cũng đang gấp gáp đi vào Xin lỗi phiền cô cho tôi vào với tôi đang vội Anh ta cũng đã vào rồi Nên tôi còn biết làm gì ngoài cười xã giao nói Không sao Mà anh lên tầng mấy Tôi lên tầng 2 Anh ta cũng lên trung tầng với tôi, nhìn cách ăn mặc của anh ta cũng lịch thiệp, tôi đoán chắc anh ta cũng đến sự tiệc. Thật trùng hợp tôi cũng lên tầng 2. Anh ta nghe thế liền cười nói, vậy là chúng ta coi như có duyên. Tôi chỉ cười chứ không nói gì. Tính tôi trước giờ đối với người lạ lần đầu gặp mặt, tôi cũng không muốn nói chuyện nhiều. Tôi đưa tay nhấn vào bảng số, khi cửa thang máy đóng lại thì tôi cũng đứng qua một bên. Tôi cảm nhận ánh nhìn anh ta đang nhìn mình nhưng tôi không mấy bận tâm. Tầm chút thì cửa thang máy mở ra, tôi liền đi ra ngoài trước. Theo lời người phục vụ nói thì tôi sẽ phải. Lúc này tôi đã thấy cánh cửa ở phía trước để rất nhiều vòng hoa, cùng một tấm bảng dựng đứng, bên cạnh có để dòng chữ. Buổi tiệc của tập đoàn Nam Phương, tôi biết mình đã đến đúng chỗ để bước vào. Bên trong với không khí ồn ảo náo nhiệt và thêm có rất nhiều người, lúc này tôi thấy mình như lạc loài. Tôi biết Tú Chi chắc đã đến trước, nên đưa mắt nhìn sáo sát để tìm kiếm. Uyên Lam Tôi nghe tiếng gọi từ đằng xa, liền nhìn đến thì thấy Tú Chi trong chiếc váy màu trắng ôm lấy cả thân người. Do dáng cao chuẩn nên nhìn Tú Chi rất đẹp và quyến rũ. Đi đến gần chỗ tôi thì nói qua wow, hôm nay mày đẹp quá nha. Nhìn mà tao còn muốn nhỏ rãi đây. Mà sao mày đến trễ vậy? Tôi cười vì lời nói quá của Tú Chi. Thôi đi, tao thấy bình thường mà, mày cứ treo tao. Sao tao bận nên đến hơi trễ, mà mày đến lâu chưa? Mày thử nhìn xem, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn mày thèm thuồng kìa. Tôi đưa tay huyết Tú Chi nói, mày cứ giỡn. Coi mày kìa, chưa gì đã đỏ mặt rồi. Thôi không đùa mày nữa, giờ mình qua đó lấy nước uống đi. Ừ, tôi cùng Tú Chi đi đến một bàn, đưa tay nhận lấy nước từ người phục vụ. Tôi vừa đưa lên miệng định uống thì từ phía sau đã vang lên giọng nói mỉa mai. Ôi, xem kìa, hôm nay có đứa bài đặt học làm sang nữa. Vịt mà muốn hóa thiên nga sao? Mà tiếc là cái cốt thấp hèn, thì dù có khoác lên người bộ lông công sạc sỡ, thì vẫn là con quạ đen bẩn thỉu thôi. Con Quỳnh nói xong thì cười khinh thường, tú chi liền nói. Mày nói ai hả? Tao nói ai thì người đó tự hiểu. Mà mày trộn dạ à? Tao mất gì phải trộn dạ. Có chăng là mày thì có Cái thứ ỷ và chút tiền của gia đình Mà lên mặt không biết nhục Còn làm vẻ ta đây Tôi kéo tay Tú Chi nói Thôi mình qua chỗ kia đi Kệ nó Mày cứ thế, mắc gì nhịn nó Cùng lúc cả hội trường vang lên tiếng Xì xà bàn tán Con Quỳnh cũng nhìn theo hướng đó Tôi cùng Tú Chi cũng nhìn đến Từ ngoài cửa cậu Tuấn Vĩ bước vào Cậu thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người Theo phía sau cậu là người trợ lý riêng. Cậu xài bước chân dài của mình đi vào trung tâm buổi tiệc. Lúc này tôi thấy có rất nhiều người đi đến chào hỏi cậu. Trong đám người đó tôi cũng thấy được có vợ chồng bà Lệ và cậu Thành. Chủ tịch đúng chuẩn xoái ca. Vừa vào đã là trung tâm của mọi người. Tiếng Tú Chi nói kéo tôi về thực tại. Ừ. Mà tập đoàn Nam Phương lớn quá đúng không? Được vào đây làm đúng là may mắn ghê. Hai đứa mày sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi thôi. Con Quỳnh lên tiếng nói rồi liếc xéo tôi cùng Tú Chi, sau đó hướng đến chỗ đám đông có cậu đang đứng mà đi đến. Xin chào, lại được gặp em rồi. Tôi nhìn đến nơi phát ra giọng nói, thì nhận ra người vừa lên tiếng không ai khác, chính là người đã đi chung thang máy cùng tôi lúc nãy. Anh ta chìa tay ra, tôi bất đắc sĩ vì phép lịch sự mà đưa tay ra bắt lấy tay anh ta, mỉm cười nói. Chào anh Nhanh chóng tôi rút tay mình về Anh ta nhìn tôi cười nói Xin được giới thiệu tôi tên là Trọng Khôi Không biết tôi có vinh hạnh được biết tên em không Tôi tên là Uyên Lam Còn đây là bạn tôi tên Tú Chi Chúng ta coi như có duyên Tôi xin mời hai người đẹp ly rượu được không Tú Chi huyết nhẹ tay tôi nói nhỏ Ê ai vậy Tao không biết Vậy sao tao thấy anh ta nhìn mày Bằng ánh mắt hơi kỳ kỳ vậy Mày cứ suy nghĩ nhiều Lúc nãy tao chỉ đi chung thao máy cùng anh ta thôi Chắc do lịch sự Nên anh ta mới chào hỏi đó Tú Chi cười cười nói Vậy à? Chứ sao? Lúc này anh ta đã vẫy tay gọi phục vụ đến Cầm lấy ly rượu xong đưa về phía tôi Và Tú Chi nói Mời hai người đẹp Tôi thì không biết uống rượu định từ chối Thì Tú Chi đã đưa tay bưng hai ly rượu Đưa tôi ly nói Người ta đã mời vậy rồi Mình không uống thì có hơi thất lễ đó Nhưng tao đâu biết uống Có tí không sao đâu Tin tao đi Được anh đẹp trai mời rượu thì còn từ chối gì nữa Tôi lườm Tú Chi nói Mày mê trai vừa thôi Tao mê trai là đúng giới tính đấy Tôi lắc đầu với triết lý của Tú Chi Tôi đành cầm ly rượu lên nói Vậy mời anh Cụng ly nhé anh Tú Chi thì hăng hái Mà đưa ly rượu cùng vào ly anh ta Sau đó thì nó uống cạn Tú Chi thuộc dạng cũng có tiểu lượng Còn tôi thì vừa đưa lên miệng Mới nhấp một hớp thôi Mà đã muốn sặc Vì vị đắng chát kèm theo hơi cay nồng Anh ta nhìn tôi cười nói Em không biết uống thật à Tôi liền đáp Tôi đùa anh làm gì Tú Chi lúc này mới lên tiếng Bạn em không biết uống thật đấy Mà anh là nhân viên của tập đoàn Nam Phương à Bạn em là nhân viên mới của Nam Phương à Không Tôi chỉ là bạn của chủ tịch Nam Phương thôi. Tú Chi lúc này mới hã hốc mồm mà sửng sốt. Tôi cũng kinh ngạc không kém. Nói vậy anh ta là bạn của cậu rồi. Thôi, giờ tôi có chút việc. Hẹn gặp hai em sau nhé. Tú Chi gửi nói. Dạ, chào anh. Tôi thì thấy thái độ anh ta có hơi không mấy đảng hoàng. Kiểu giống công tử ăn chơi đúng hơn nên tôi buột miệng nói. Mong là sẽ không gặp. Anh ta gửi nói. Chúng ta có duyên lắm, nên chắc sẽ làm em thất vọng đấy. Tôi liền bĩu môi giữa im lặng không thèm chấp với anh. Sau khi anh ta đi rồi, thì Tú Chi mới nói. Anh ta đẹp thật, tuy không bằng chủ tịch, nhưng vẫn có thể xem xét chấp nhận được. Tao thấy anh ta đảo hoa nên tránh xa là tốt nhất. Trai bây giờ kiểu đó là gu của mọi cô gái đó. Mày dẹp tính mê trai đi cho tao nhờ. Tú Chi liền ôm lấy tay tôi cười nói. Vậy thôi tao mê mày Lại thích đùa Tôi uống có tí rượu Mà đã cảm thấy mặt hơi nóng Nên muốn đi nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo Nên tôi nói Mày ở đây đợi tao nha Tao đi vệ sinh tí Tú Chi gật đầu nói Ừ mày đi đi Tao ở đây chờ mày Tôi liền đi đến hỏi phục vụ Toilet ở đâu Thì người phục vụ chỉ đi ra ngoài cửa Dọc theo hành lang đến cuối là sẽ thấy Tôi liền đi theo lời người phục vụ đã nói. Khi vào toilet tôi rửa mặt xong, cảm thấy có hơi tỉnh táo hơn. Xong rồi thì tôi trở ra để tìm Tú Chi. Lúc đi ngang qua một phòng đang hé mở cửa. Hình như do gấp gáp nên người ta đã không để ý. Tôi vốn không tò mò, nhưng vì tiếng nói bên trong phát ra có hơi quen thuộc đã làm tôi khượng lại. Anh đó từ từ thôi, đau người ta. Ai bảo em quyến rũ quá chi, làm anh không thể nào nhị được. Nhưng ở đây không an toàn, lỡ bị vợ anh hay ai phát hiện là nguy to. Lo gì chứ, giờ này mọi người đều ở buổi tiệc hết rồi, không ai rảnh mà tìm đến chỗ này đâu. Tôi nghe giọng người đàn ông đó rất quen. Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như đó là giọng của ông Chiết. Nhưng mà người phụ nữ bên trong là ai chứ? Kiểu cách cùng giọng nói không thể nào là bà lệ được, không lẽ ông ta ngoại tình? Sau đó bên trong phòng vang lên tiếng thở gấp. Cùng âm thanh hoàn ái Tôi đưa mắt nhìn qua khe hở Chỉ thấy bóng lưng trần trụi của người đàn ông Còn người phụ nữ thì đã bị che lại Không thấy rõ được mặt Vô tình chân tôi đá phải cánh cửa Làm phát ra tiếng động Bên ngoài có người Để anh ra xem Tôi có hơi hoảng sợ mà không biết phải làm gì Nếu bị phát hiện thì sẽ không xong Lỡ như là ông ta thật Thì tôi sẽ chẳng thể yên Vì ông ta không phải người đơn giản Tôi đi nhanh về phía trước Vừa đến căn phòng kế tiếp thì bất ngờ một cánh tay dùng lực khá mạnh kéo tôi vào. Tôi bị bất ngờ mà la lớn. Á! Tôi chưa kịp la thì miệng đã u ớ vì một bàn tay đang che kín lên miệng tôi. Cánh cửa phòng vừa đóng lại tôi cũng nghe tiếng bước chân dừng lại cùng giọng nói bên ngoài. Có ai không anh? Không, chắc giờ em nghe nhầm. Thôi, nhanh trở về đi. Đang nửa chừng em làm anh mất cả hứng. Anh đó. Cái gì cũng phải đề phòng chứ. Em khéo lo. Sau đó là tiếng bước chân dần xa. Tôi liền thở vào nhẹ nhõm. Sực nhớ lại tình cảnh hiện tại của mình. Tôi mới đưa tay cô gỡ bàn tay đang khóa miệng mình. Lúc này bàn tay đó cũng đã buông ra. Tôi liền ngước lên nhìn xem đó là ai. Thì tôi hơi kinh ngạc, tròn xoe mắt vì người đang đứng trước mặt mình. Em ngây người do đó làm gì? Tôi bừng tỉnh vì tiếng nói vừa vang lên. Tôi không ngờ lại là cậu đã bớt sợ hơn nên tôi nhìn cậu. Lúc này cậu dựa hẳn người vào trong, bàn tay đang mân mê cái bật lửa. Sao cậu lại ở đây? Cậu nhếch môi cười nhàn nhạt, nhạt đáp, "Tôi nhớ em nên đi tìm em." Tôi biết cậu đang trêu tôi, nhưng điều đó không khỏi làm tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Tôi chỉ biết cúi đầu mà lảng tránh ánh mắt lạnh kia, tựa như một vực sâu thăm thẳm, nếu không cẩn thận sẽ bị cuốn vào mà không thể thoát ra. "Coi em kìa." mắt cỡ đến mặt ửng hồng nhìn dễ thương đẹp lắm đó cậu lại tiếp tục treo tôi không thể cứ im lặng nên tôi nói cậu cứ treo cháu tôi nào treo tôi nói thật đấy cậu cố tình kề sát xuống bên tai tôi mà nói lời nói du dương như cơn gió mang theo chút hơi lạnh phảng phất làm tôi phải dù mình tôi sợ chạm vào mặt cậu nên tôi cố tránh đến nỗi không dám thút thít cả thở cũng không dám thở mạnh tôi cúi mặt mà lý nhí nói Cậu đừng như vậy. Em uống rượu đúng không? Tôi sợ cậu la nên vội chối. Không có. Cậu bật cười nói. Em còn định nói dối nữa à? Không lẽ cả mùi rượu tôi cũng không nhận ra sao? Tôi vẫn cố nói. Ờ, biết đâu mùi rượu từ người cậu? Cậu nói cố tình nhấn giọng Tôi không có uống rượu. Tôi giật mình mà ngước lên. Vô tình chạm phải gương mặt của cậu. Không tin tôi có thể cho em thử. Ờ... Tôi định nói là khỏi, nhưng lời nói còn chưa kịp phát ra. Thì môi tôi đã bị môi cậu bịt kín. Mắt tôi mở to hết cỡ vì sự việc bất ngờ đang xảy ra. Tôi cảm nhận cánh môi mình đang được cậu bỡn cợt. Từ nhẹ nhàng mơn trớn đến mạnh bạo cạy mở khoang miệng tôi ra. Có chút đau nên tôi đã kịp phản ứng mà đưa hai tay cố đẩy người cậu ra. Nhưng chưa đả động đến cậu thì cả người tôi như bất động hoàn toàn vì bị người cậu vây hãm. Hai tay của tôi đã bị tay cậu giữ chặt áp đảo lên trên tường. Tôi hoàn toàn trong tư thế bị động. Trên môi tôi thì vẫn chịu từng đợt tấn công mạnh mẽ của cậu. Chiếc lưỡi mềm ướt của cậu lướt khắp bề mặt môi tôi. Cậu mạnh mẽ mút mát, có đôi chút làm tôi cảm thấy đau. Nhưng sự mềm mại kèm theo hơi lạnh cùng hơi thở thơm mát của cậu làm tôi có chút mê loạn. Điều đó chỉ dừng lại trong vài giây thì tôi đã định thần lại. Không thể cứ để cậu trêu đùa làm càn với tôi như thế. Khẽ há miệng tôi cắn vào môi cậu. Có thể do bị đau thêm bất ngờ nên cậu nhanh chóng rời khỏi môi tôi. Nhân cơ hội tôi cũng thoát được sự giam hãm của cậu. Tôi sụt lùi về phía sau, đưa tay lên che lấy miệng mình. Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt có phần hơi sợ. Cậu cũng nhìn tôi. Lúc này tôi mới thấy môi cậu hơi đỏ, hình như là máu. Chắc do lúc nãy tôi cắn hơi mạnh. Có chút anh náy hơi sót mà tôi không dám nói gì. Cậu đưa tay quẹt lên môi, sau đó nhìn tôi nhách môi cười nói. Em cũng mạnh bạo quá đó. Ai kêu tại cậu trọng cháu trước? Tôi trọng gì em hả? Tôi nghẹn hỏng vì lời muốn nói không thể thốt ra miệng. Không lẽ bảo cậu cưỡng hôn tôi? Mắc cỡ chết đi được. Tôi đành nói tránh. Thì cậu, thì chuyện cậu vừa làm đấy. Cậu cười cười rồi nói. Thì tôi làm gì mới được? Em nói thì tôi mới biết chứ. So với độ dày của da mặt thì tôi phải thua xa cậu rồi. Thôi, cháu không nói nữa. Cậu bật cười lớn mà đi về phía tôi. Theo phản xạ tôi thụt lùi lại phía sau. Em làm gì vậy? Bộ tôi ăn thịt em hay sao mà em sợ vậy? Tôi buột miệng mà nói. Cậu không ăn nhưng cậu lại hôn. Tôi chỉ đang chứng minh cho em thấy tôi không hề uống rượu. Và mùi rượu đó phát ra từ người em mà Tôi không chối vì cậu nói đúng Nên tôi chỉ biết im lặng Có lẽ thấy tôi hơi sợ Nên cậu không đùa nữa Cậu nghiêm túc mặt đanh lại rồi nói Không trêu em nữa Giờ tôi đưa em trở lại buổi tiệc Thấy cậu không còn ý đùa giỡn với mình nữa Nên tôi bỏ bớt phòng bị Lúc này tôi sực nhớ lại Chuyện lúc nãy nên nói Mà sao cậu lại ở đây Tôi đã nói lúc nãy rồi mà Tôi nhớ em nên đi tìm em. Cậu này, mà chuyện lúc nãy em đừng quan tâm nhiều không tốt cho em đâu. Tôi chưa kịp nói hết thì cậu đã lên tiếng cắt ngang lời tôi. Nhưng không như nhị gì cả, đi thôi. Cậu đã nói vậy rồi nên tôi cũng không còn gì để nói nữa. Dường như cậu biết chuyện gì đó chỉ là cậu đang xấu tôi mà thôi. Cậu với cháu trở lại cùng lúc sau. Cậu nhìn tôi cũng như hiểu ý tôi nên nói. Em đi trước đi. Tôi liền gật đầu nói. Vậy cháu ra trước nha. Ừ, nhớ tí về cùng tôi. Ra chỗ đỗ xe đợi tôi. Dạ. Tôi mở cửa đi ra khỏi phòng. Theo phản xạ tôi quay lại nhìn về phía căn phòng đó. Cánh cửa đã đóng kín. Tôi tò mò về người phụ nữ đó cùng với người đàn ông. Không biết ông ta có phải là ông Chiết không? Không muốn suy nghĩ nhiều nên tôi gạt bỏ những ghi vấn trong đầu mình. Mà nhanh chóng đi lại phòng tiệc. Lúc tôi trở lại thì mọi người trong phòng đã ngồi vào bàn để dùng bữa cả rồi. Tôi nhìn đến hướng bàn lúc nãy của tôi cùng Tú Chi thì thấy nó vẫn còn ngồi đó. Ngoài ra còn có thêm một số người lạ mặt. Tôi liền đi nhanh đến. Vừa thấy tôi thì Tú Chi đã lên tiếng trách. Mày đi đâu mà cả buổi mới quay về vậy? Làm tao lo quá trời. Tôi cười nhưng không có chuyện gì mà nói tại hơi mệt nên đi hóng gió tí thôi uống có tí rượu mà muốn say rồi à mày tệ quá đấy tôi nghe thế thì cười trừ cho qua tú chi kéo tay tôi nói mày ngồi xuống đi mọi người đã ăn từ nãy giờ rồi đó còn mỗi tao chờ mày thôi nghe mà tôi thấy thương nó hai đứa từ khi chơi chung với nhau thì nó luôn đối tốt với tôi hai đứa còn hơn cả chị em tôi thấy mình còn may mắn vì có con bạn thân là nó Tôi ngồi xuống bên cạnh rồi cầm lấy đũa gắp một con tôm to ở đĩa trước mặt đưa vào chai nó mà nói Thương mày lắm nên cho mày con tôm to nhất này Tú chi nhìn tôi cười vui vẻ mà bảo Nịnh vừa thôi nha Thì phải nịnh chứ không mày giận mày lơ tao sao Làm gì có mày thừa hiểu tao chỉ đùa mày thôi mà Biết rồi tao cũng đùa mày đấy Thôi ăn đi bà ơi Ừ ăn Thế rồi hai đứa cứ ăn vừa cười vừa nói với nhau mặc cho những người xa lạ ngồi chung bàn hai đứa cứ vô tư mà không để ý có hai ánh nhìn từ xa hướng đến mình một là sự ganh ghét căm phẫn hai là cái thú vị tò mò sau khi đã ăn uống xong thì tú chi bảo đưa tôi về nhưng tôi từ chối nó cứ gặng hỏi mày khai mau mày đi vay nào đúng không tôi không thể nói là đi với cậu được thứ nhất tôi không muốn lộ ra mối quan hệ của tôi với cậu thứ hai Còn vì cậu là chủ tịch của tập đoàn Nam Phương nên tôi nói. Mày cứ nghĩ linh tinh, tại tao với mày ngược đường nhau, tao không muốn mắc công mày thôi. Mày kiếm lý do nào hay hơn được không? Tôi liền cười, nhưng đó là thật. Thôi, tùy mày, mai gặp ở Nam Phương nhé. Ừ, mày về cẩn thận, tao biết rồi, để tao gọi ông anh tao đến rước Tạm biệt tú chi xong, tôi định đi xuống dưới chỗ xe đội cậu thì bất ngờ tôi chạm mặt ông triết đang từ ngoài đi vào. Tôi vội gật đầu cho phải phép. Ông ta nhìn tôi nói, sao cô lại ở đây? Nghe ông ta hỏi vậy, tôi biết chắc ông ta chưa biết tôi được vào đây làm. Đang định trả lời, thì một giọng nói khác lại vang lên. Anh đi đâu nãy giờ, mà em tìm Hoài không thấy vậy? Kêu anh đi ra xe lấy thuốc cho em, mà đến tận bây giờ anh mới trở lại. Tôi quay lại nhìn, thì thấy là bà Lệ, xạ cô, Bà Lệ thấy tôi cũng hơi bất ngờ mà nói Cô làm gì ở đây? Tôi liền đáp lại Dạ, con được chọn vào Nam Phương làm ạ Nói vậy cô là một trong ba học sinh được chọn đó hả? Tôi gật đầu Lúc này ông Chiết mới đi đến ôm eo bà Lệ nói Do anh tìm mãi mà không thấy Nên mới lâu như vậy Bà Lệ liền cười vui vẻ vì sự quan tâm của ông Chiết Nhưng bà chợt lên tiếng Em nhớ thuốc lúc nào cũng có sẵn ở trong xe mà Ông chết hơi lung tung nói À chắc là hết mà em không nhớ đó Bà Lệ đưa tay lên đầu xoa xoa Lấy nguyệt Thái Dương nói Chắc em quên Dạo này không biết sao em hay quên quá Ừ thôi giờ cũng tan tiệc rồi Để anh đưa em về nghỉ Thôi mình về Còn cô tự đến đây à Bà Lệ nhìn tôi hỏi Tôi liền nói đại vì tôi cũng không muốn Bà ta biết tôi đi chung cùng cậu Tuấn Vĩ đến đây Dạ con đi taxi ạ Vậy cô theo về chung luôn đi Tôi liền từ chối Dạ thôi cô Dượng cứ về đi ạ Còn đón taxi về được rồi Bà Lệ nhìn tôi rồi nói Vậy tùy cô mình về thôi anh Ông Chiết nhìn sang tôi Ánh mắt của ông ta có gì đó khiến tôi sợ Sau đó ông ta ôm lấy bà Lệ Rồi cả hai cùng rời khỏi nhà hàng Tôi nhìn theo bóng lưng của ông Chiết Thấy hoài nghi Vì rất giống với tấm lưng người đàn ông Ở trong phòng đó Em vẫn chưa về sao Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng Làm tôi giật mình Quay người lại thì tôi thấy là trọng khôi Anh ta đang đi đến gần chỗ tôi Giờ tôi chuẩn bị về đây Em về một mình à Còn cô bạn đi cùng em đâu Để tôi nhớ xem tên gì nhỉ À Tú Chi Bạn tôi đã về trước rồi tôi đi một mình Vậy có phiền không Khi tôi muốn đưa em về Cảm ơn anh tôi tự về được rồi Tôi nói xong định đi vào thang máy Thì anh ta lại đi theo tôi Nhìn anh ta tôi nói Anh theo tôi làm gì? Tôi đã bảo không cần anh đưa rồi mà Anh ta cười mà nói Tôi biết cô không muốn tôi đưa Nhưng tôi cũng phải vào thang máy để xuống dưới chứ Không lẽ cả việc tôi đi thang máy cũng không được hả? Tôi hơi ngượng nên không nói gì Vì điều anh ta nói đúng là lẽ hiển nhiên Tôi đi vào thang máy Anh ta cũng đi vào Tôi đứng qua bên mặc cho anh ta nhấn nút Khi cửa thang máy đóng lại Thì anh ta lại lên tiếng Lúc nãy nghe bạn em nói Cả hai là nhân viên mới của Nam Phương à Tôi nhìn anh ta đáp Ừ Mà em tên Uyên Lam đúng không Ừ Tên em rất đẹp mà người còn đẹp hơn Cảm ơn anh đã quá khen Tôi thấy mình rất đổi bình thường Không hề em rất đặc biệt Xem như chúng ta cũng có duyên Nên tôi rất muốn làm bạn cùng em Cùng lúc cửa thang máy mở ra Tôi nhanh chóng nói Xin lỗi tôi đi trước đây Nói xong tôi liền bước nhanh ra ngoài Tôi cũng mặc kệ mà không bận tâm đến anh ta Vốn tưởng như vậy anh ta sẽ bỏ cuộc Nhưng không Anh ta lại chạy theo tôi ra đến sảnh Tôi vừa ra khỏi cửa khách sạn Định đi đến chỗ đỗ xe để tìm cậu chủ Thì bàn tay tôi đã bị ai đó giữ lại Tôi bất ngờ nhìn lại Thì thấy lại là anh ta Anh làm gì mà níu tay tôi vậy Em chưa trả lời câu hỏi của tôi Câu gì chứ Tôi muốn làm bạn với em Tôi không muốn kết bạn với người khác phái Vậy được chưa? Anh buông tay tôi ra đi Tôi cố rằng tay mình ra Nhưng anh ta giữ chặt quá Lúc này khi nghe tôi nói thế Anh ta mới chịu buông tay mình khỏi tay tôi mà nói Tôi xin lỗi Mà tôi có làm gì đâu Mà em cứ tránh né vậy Tôi không có Thêm tôi với anh cũng mới gặp mặt chưa đến 3 lần Nên tôi mong anh Đừng nói cứ như thân thiết lắm vậy Thôi tôi phải về đây Không chỉ 3 lần thôi đâu Sau này chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội gặp nhau lắm. Em cứ chờ đi. Bye em. Hẹn gặp lại em sớm. Tôi chẳng thèm nói gì mà rời đi. Anh ta vẫn đứng đó chứ không đi theo nữa. Tôi đi vòng qua nơi đỗ xe đang định đến chỗ xe, xem cậu đã ra chưa. Thì từ phía sau có vòng tay ôm lấy tôi, cùng giọng nói trầm lạnh đặc thủ vang lên. Em đúng giống là như mật ngọt, thu hút lắm bướm ong. Tôi nhận ra đó là tiếng của cậu Tôi liền lấy tay cậu ra khỏi người mình Nhưng mà cậu ôm quá chặt Nên tôi không có cách nào gỡ ra được Em không thể yên được à Cậu buông cháu ra đi Ở đây người ta thấy bây giờ Thế chỗ khác thì được ôm à Cậu lại trêu cháu Tôi trêu lúc nào Tôi bất động vài giây vì lời cậu nói Nhanh sau đó tôi định thần lại Tiếp tục đưa tay cố gỡ tay cậu Tôi dãy ruộng Cuối cùng cậu cũng chịu buông ra khỏi người tôi. Cậu chẳng nhìn tôi mà đi thẳng về phía trước. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu mà thấy có chút hụt hẳng. Tôi thất thần trước vóc dáng ấy. Tại sao trên đời này lại có người hoàn hảo như cậu chứ? Tôi biết có rất nhiều người mến mộ cậu. Nhưng tôi không hiểu được sao đến giờ cậu vẫn chưa lấy vợ. Nghĩ đến đó mà lòng tôi dấy lên một nỗi buồn mất mát kỳ lạ. Em còn không đi. Định ở đây không về à? Tôi bừng tỉnh vì lời nói của cậu. Tôi nhìn đến thì cậu đã đứng cách tôi một khoảng xa rồi. Tôi liền cất bước chạy nhanh đến chỗ cậu. Đến chỗ xe thì tôi mở cửa ngồi vào bên cạnh ghế lái. Cậu lúc này cũng chuẩn bị kéo cửa để ngồi vào. Thì bất ngờ tôi nghe được một giọng nói. Chủ tịch, cậu khựng lại mà không người đứng lên. Cũng không quên kéo cánh cửa lại. Trong xe tôi hơi tò mò. Nên xích lại mà nhìn ra bên ngoài thông qua cửa kính chắn gió. Thì thấy đó là con Quỳnh. Tuấn Vĩ nhìn về phía người vừa gọi mình. Anh lạnh lùng hỏi Cô kêu tôi à? Mà cô là ai? Như Quỳnh nghe anh nói thế thì hơi sượng lại Nhanh sau đó cười nói Em tên Như Quỳnh Là nhân viên mới tuyển vào của Nam Phương Chủ tịch không nhớ em sao? Tuấn Vĩ vốn không để tâm đến những chuyện này Nhất là với những người mà anh thấy không cần thiết thì lại càng không Vậy thì sao? Mặt Như Quỳnh cứng ngắc Vì sự hờ hững trong câu anh nói Nhưng cô ta vẫn tiếp tục nói Dạ không có gì ạ Ừ Nói xong Tuấn Vĩ mở cửa xe Thì Như Quỳnh lại lên tiếng Mà khoan Tuấn Vĩ quay lại nhìn cô ta Bằng ánh mắt phủ đầy hơi lạnh Còn chuyện gì nữa sao Như Quỳnh ra đỏ cúi đầu e thẹn Rồi ấp úng nói Thật ra lúc em đến buổi tiệc Có đi chung với bạn Mà bạn em bận việc phải về trước Nên bây giờ em không có xe để về Nên em định nhờ chủ tịch cho em quá sang một đoạn được không Tuấn Vĩ không để cô ta vào mắt mà lạnh lùng thẳng thường nói Xe tôi trước giờ không chờ người lạ mà tôi cũng có thói quen không thích ngồi chung xe với người khác Nói xong Tuấn Vĩ đưa tay kéo cửa xe ra rồi ngồi vào Anh không hề thấy gương mặt sượng sùng của Như Quỳnh Cô ta vốn định lợi dụng cơ hội để gần gũi nhằm câu dẫn Tuấn Vĩ Nhưng cô ta lại không ngờ anh lại khó tiếp cận và lạnh lùng như thế Tuy vậy nhưng cô ta vẫn không cam tâm Lúc cánh cửa vừa đóng lại Như Quỳnh thoáng theo bóng người phụ nữ ngồi ở ghế bên cạnh. Do người đó ngồi trong xe, thêm đang là ban đêm, nên cô không thể nhìn rõ được. Cô ta thắc mắc không biết là ai lại đi chung với anh. Nhưng dù cho đó là ai, thì cô cũng phải câu được con cá lớn là chủ tịch của tập đoàn Nam Phương mới được. Cô đã có cơ hội vào tập đoàn làm, thì sợ gì không có cơ hội khác tiếp cận anh. Đã là đàn ông, ai mà không mê sắc đẹp, điều đó thì cô lại có thừa. Nhiều Quỳnh tự tin vào bản thân mà miệng nở nụ cười đắc thắng. Nhìn theo chiếc xe đã dần chạy khuất trước mắt mà hai tay cô ta nắm chặt, ánh mắt hiện lên toàn tính. Các bạn thân mến!